trong những trường hợp mà người bị hại không may đã chết hoặc đi xa và ta không còn có dịp để tiếp xúc với người ấy hoặc vì một lý do nào khác ta có thể nhận lỗi với một người thứ ba thường phải là một người có khả năng đưa ra sự tha thứ chẳng hạn như một bậc trưởng thượng hoặc một người nâng đỡ tinh thần hình thức xưng tội của tín đồ thiên chúa giáo chính là mang ý nghĩa này tín đồ phật giáo thường thực hiện nghi thức sám hối mỗi tháng hai lần với ý nghĩa nhắc nhở ta phải biết hối lỗi và buông bỏ những mặc cảm tội lỗi tuy nhiên một số phật tử không được giảng giải đầy đủ về ý nghĩa này và khi đó việc sám hối sẽ giảm đi phần nào hiệu quả của nó khi tham dự một lễ sám hối điều tất yếu là người sám hối phải biết tự soi rọi lòng mình nhớ lại tất cả những điều sai trái đã làm và chân thành phát lộ sám hối sau khi sám hối chỉ giữ lại trong lòng một ý hướng sửa chữa sai lầm hoàn thiện bản thân v à không còn mang nặng mặc cảm tội lỗi nữa Đây là dựa vào đức tin và ý chí phục thiện để dứt bỏ mặc cảm tội lỗi cũng là một phương pháp vô cùng hữu hiệu. chúng ta cũng có thể quán niệm ý nghĩa vô thường của mọi sự vật để dứt bỏ mặc cảm tội lỗi. khi một sai lầm đã xảy ra, ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận những hậu quả của nó. m ặ t cảm tội lỗi thường sinh ra trong ý nghĩa này khi ta cảm thấy bất lực không thể thay đổi được gì và những hậu quả của sai lầm sẽ mãi mãi còn đó tuy nhiên cách nghĩ này không hoàn toàn đúng bởi vì bản chất của mọi sự vật là liên tục thay đổi và không thường tồn nói cách khác mọi việc đều sẽ thay đổi theo thời gian vì thế chúng ta sẽ hoàn toàn vô lý khi ôm ấp mãi trong lòng mặc cảm tội lỗi về một việc đã làm chúng ta không thể thay đổi được việc đã làm nhưng chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác trong ý nghĩa để khắc phục sai lầm đã mắc phải việc mang nặng trong lòng một m ặ t cảm và không làm gì cả là một thái độ hoàn toàn tiêu cực và không thể mang lại bất cứ ý nghĩa tích cực nào chấp nhận sự thay đổi như đã nói một trong những tính chất cơ bản của cuộc sống này là liên tục thay đổi và không thường tồn phật giáo đã chỉ rõ và gọi tên tính chất này là vô thường mặc dù đây là một nguyên tắc tất yếu không thể thay đổi của đời sống quanh ta nhưng chúng ta lại rất thường có khuynh hướng không hài lòng không chấp nhận những thay đổi của đời sống chúng ta mong muốn hoặc thậm chí làm bất cứ điều gì có thể để chống lại sự thay đổi chúng ta thường nghe kể lại về những ước muốn ngông cuồng của các vị hoàng đế trung hoa như đường minh hoàng tần thủy hoàng trong việc đi tìm một đời sống trường sinh bất lão nhưng thật ra thì mỗi người trong chúng ta vẫn thường có khuynh hướng ước muốn ngông cuồng như thế chỉ có điều là ta không có điều kiện để bộc lộ ra như họ mà thôi thật không may là cái khuynh hướng phổ biến ở nhiều người này lại không í t lợi gì cho chúng ta mà chỉ có tác dụng tạo thêm những khổ đau chồng chất trong cuộc sống vốn đã quá nhiều đau khổ hiểu được về những thay đổi vốn là tự nhiên trong cuộc sống và chấp nhận chúng ta sẽ loại trừ được rất nhiều sự lo lắng cũng như những nỗi khổ tâm không cần thiết trong thực tế có rất nhiều hành vi ứng xử sai lầm xuất phát từ việc không hiểu đúng được những thay đổi tất nhiên trong cuộc sống không chỉ mọi sự vật quanh ta thay đổi mà chính bản thân ta cũng liên tục thay đổi từ khi ta sinh ra cho đến lúc chết đi là một chuỗi dài những thay đổi không ngừng nếu ta không hiểu và chấp nhận điều này ta sẽ phải trải qua những tâm trạng âu lo hoặc buồn khổ không đáng có hãy quan sát một em bé khi mới sinh ra em luôn đòi hỏi được bồng bế trên tay được ôm ấp trong lòng mẹ nhưng cùng với thời gian khi lớn lên đến độ tuổi biết đi biết chạy em sẽ không thích được bồng bế nữa mà muốn được tự do chạy nhảy chơi đùa cùng những em bé khác khi đến độ tuổi dậy thì em lại thích có những lúc được sống cách biệt ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ để có thể tự khẳng định và hình thành nhân cách riêng của mình những thay đổi tâm lý này là có thật và đã được ghi nhận qua những cuộc nghiên cứu khoa học nhưng nếu ta không hiểu được ta sẽ phải lo lắng hoặc buồn khổ mỗi khi những thay đổi như thế xảy ra Ta sẽ tìm mọi cách để chống lại. và trong thực tế rất nhiều bậc cha mẹ đã làm như thế với con mình chẳng hạn vì lo lắng cho con mà nhiều người hạn chế việc cho phép trẻ được tách rời khỏi gia đình để giao tiếp với bạn bè ngoài xã hội họ không biết rằng đây là điều cần thiết để trẻ có thể học hỏi và trưởng thành một số người lại lo lắng khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu thay đổi tâm lý vào tuổi dậy thì nếu hiểu được đó là một tiến trình hoàn toàn tự nhiên tất nhiên họ sẽ không còn lo lắng nữa hiểu và chấp nhận tính chất vô thường của mọi sự việc cũng giúp ta có một cách nhìn nhận khách quan và đúng thật hơn với những gì diễn ra trong đời sống chúng ta hiểu được tính chất tạm bỡ của mọi vấn đề và không cần thiết phải quan trọng quá chúng đến mức quá đáng ngay cả những đau khổ của chúng ta cũng thay đổi theo thời gian và vì thế không cần thiết phải quá lo lắng khi đối mặt với bất cứ nỗi đau khổ nào hiểu được tính chất vô thường của mọi sự việc ta dễ dàng buông bỏ những gì không hay đã xảy ra trong quá khứ chính đây là một trong những nguyên nhân quan trọng đã làm khổ h c ú những quan hệ tình cảm của chúng ta cũng không đi ngoài quy luật thay đổi theo thời gian tình cảm giữa một cặp vợ chồng mới cưới không thể giống với hai mươi năm sau ngày cưới có thể là họ vẫn yêu thương nhau nhưng sự thay đổi là tất yếu nên mỗi người không thể cảm thấy tình cảm của người kia giống hệt như trước đây một số người không hiểu được điều này và họ đau khổ vì cho rằng sự thay đổi là dấu hiệu xấu đi điều đó chưa hẳn đã đúng bởi sự thay đổi là tất nhiên nhưng quan hệ tình cảm có xấu đi hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác mức độ nồng nhiệt trong việc biểu lộ tình cảm giữa hai người tất yếu phải thay đổi nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ giữa họ không còn tốt đẹp nữa chúng ta cũng không thể đòi hỏi một người bạn luôn đối xử với ta theo một cung cách nhất định bản thân anh ta cũng là một đối tượng của sự thay đổi và có quá nhiều những yếu tố xoay quanh quan hệ giữa hai người cũng liên tục thay đổi điều đó tất yếu phải tác động tạo ra một thay đổi tương ứng nơi anh ta hiểu được điều này ta dễ dàng cảm thông và không đánh giá sai lệch mức độ tình cảm trong quan hệ hiểu và chấp nhận những đổi thay trong cuộc sống quanh ta là một thái độ tích cực có thể giúp thay đổi hoàn toàn nhận thức về đời sống ta sẽ hiểu ra một điều là mặc dù cuộc sống đầy dẫy những khổ đau nhưng rất nhiều trong số những khổ đau ấy do chính chúng ta tự chuốc lấy bằng những nhận thức sai lệch của chính mình Thay đổi cách nhìn đổi Mỗi một sự việc xảy ra được chúng ta tiếp cận và đánh giá theo những cách nhìn khác nhau và khuynh hướng thông thường nhất là mỗi chúng ta có một cách nhìn của riêng mình ta thường không chấp nhận nhìn theo cách của người khác hoặc thậm chí luôn cho rằng chỉ có cách nhìn của mình mới là đúng đắn nhưng sự thật không phải như thế bản thân mỗi sự việc tự nó không mang bất kỳ ý nghĩa nào nếu không có một mối tương quan nhất định đối với chúng ta và do đó mà tùy theo sự khác biệt về mối tương quan sự việc cũng được nhận hiểu theo những cách khác nhau các vị hiền triết ẩn cư của hy lạp vào thế kỷ thứ tư thường kể một câu chuyện thú vị để minh họa cho ý nghĩa này có một triết gia dạy người học trò của ông trong ba năm liền phải cho tiền bất cứ người nào đến lăng m ã xúc phạm anh ta sau khi người học trò đã nghiêm túc thực hiện chỉ dẫn này qua ba năm ông liền bảo anh ta đến thành athens để học hỏi khi đến nơi anh gặp ngay một nhà thông thái đang ngồi ở cổng thành và lớn tiếng lăng mạ tất cả mọi người ở đó bước vào cổng thành người học trò cũng không tránh khỏi bị ông ta lăng mạ nhưng anh ta chỉ vui vẻ phá lên cười mà đi nhà thông thái liền gọi lại hỏi tại sao anh lại cười khi bị ta lăng mạ người học trò trả lời đã ba năm nay tôi luôn phải trả tiền cho những người lăng mạ tôi nhưng hôm nay ông đã làm điều đó với tôi mà không đòi hỏi gì điều thú vị trong câu chuyện là sự việc đã được người học trò nhìn theo một cách hoàn toàn không giống với những người khác nhờ vào bài tập thực hành kéo dài ba năm của vị thầy tất nhiên là chúng ta sẽ không bỏ công để thắc mắc về việc một câu chuyện như thế có thật hay không nhưng nếu suy nghĩ một chút ta sẽ dễ dàng nhận ra là có vô số những câu chuyện có ý nghĩa tương tự như thế xảy ra quanh ta trong cuộc sống này. Cùng một sự việc xảy đến cho cảnh có tích cực, cho khác, cảnh khác có cực. bác chẩn cho đến người này, trong hoàn này nghĩa nhưng đến người trong hoàn đoán bệnh nhân bệnh khuyên. một một Một thể tiêu sự sĩ sau khi lại khi phổi lời xảy xảy đã đưa là ra ý bị ông nên hút mỗi ngày chỉ một điếu thuốc thôi đừng bao giờ nhiều hơn lần tái khám bệnh nhân than phiền là ho dữ dội hơn cả trước đó nguyên nhân là vì trước khi đưa ra lời khuyên vị bác sĩ đã quên hỏi xem bệnh nhân có hút thuốc hay không và trong thực tế thì bệnh nhân vốn là người xưa nay không biết hút thuốc tất nhiên tôi sẽ giấu tên vị bác sĩ và chắc là bạn cũng không muốn biết nhưng câu chuyện khôi hài này thật sự cho chúng ta một minh họa khác về những ý nghĩa không giống nhau của cùng một sự việc khi ta phân tích một sự việc từ nhiều khía cạnh khác nhau ta sẽ nhận ra một điều thú vị là hầu như bất cứ sự việc nào cũng có những khía cạnh tích cực nhất định của nó câu chuyện tái ông thất mã nổi tiếng của người trung hoa là một ví dụ rất rõ nét cho nhận xét này một ông già ở vùng biên giới bị mất con ngựa hàng s ớ m đến chia buồn ông cười nói chưa hẳn đã là điều xấu ít hôm sau con ngựa tìm về hàng s ớ m đến mừng ông cười nói chưa hẳn đã là điều tốt quả thật mấy ngày sau khi con trai ông cưỡi con ngựa ấy mà bị ngã gãy chân hàng xóm lại đến chia buồn ông cười nói chưa hẳn đã là điều xấu thời gian sau có giặc hồ đánh phá trai tráng trong làng phải đi lính chết gần hết con trai ông nhờ có tật ở chân mà khỏi đi lính được ở nhà phụng dưỡng cha mẹ trong thực tế việc nhận ra những khía cạnh tích cực của mỗi vấn đề luôn giúp ta giảm nhẹ rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống điều đó không có nghĩa là ta sẽ thụ động trong việc giải quyết vấn đề nhưng nó giúp loại trừ những căng thẳng không cần thiết giúp chúng ta có thể tập trung giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn nhìn nhận khía cạnh tích cực của vấn đề cũng không phải là một cách tự kỷ ám thị nhằm xoa、so、dịu những khó khăn của hoàn cảnh bởi vì chúng ta không hề tưởng tượng ra những mặt tích cực đó ta chỉ sáng suốt nhận ra bằng vào sự phân tích khách quan không thiên lệch mỗi người chúng ta đều có thể liên hệ thực tế để thấy được điều này lấy ví dụ những trẻ em sinh ra trong gia đình nghèo khó luôn gặp phải những khó khăn về vật chất các em thiếu thốn phương tiện học tập và đôi khi còn phải làm việc vất vả để phụ giúp gia đình nên thiếu cả thời gian học tập tuy vậy mặt tích cực của vấn đề là chính trong môi trường rèn luyện này mà các em có thể sớm hình thành những nhân cách tốt đẹp biết tự lập và nỗ lực vượt qua khó khăn các em cũng dễ dàng hiểu được và cảm thông với những khó khăn của người khác nhờ vào việc tự mình đã trải qua hoàn cảnh khó khăn chúng ta không nêu ra điều này như một cách để an ủi những người nghèo khó mà là nêu lên một sự thật giống có trong thực tế có thể kể ra rất nhiều các bậc vĩ nhân thế giới đã xuất thân từ những môi trường khó khăn vất i ả sự thành đạt của họ rõ ràng là không thể phủ nhận yếu tố đóng góp Từ sự tôi luyện trong sự sống luyện cuộc khăn, khó khi bạn được chỉ định đi công tác xa có thể là một bất lợi cho gia đình vì có rất nhiều việc sẽ phải trì hoãn trong suốt thời gian bạn vắng nhà nhưng vấn đề có thể có nhiều mặt tích cực khác chẳng hạn như là một cơ hội để bạn học hỏi và tiếp xúc với nhiều điều mới lạ cũng có thể là một dịp để bạn cải thiện điều kiện sức khỏe tốt hơn nhờ được tạm rời xa thành phố náo nhiệt và sống ở miền quê với không khí trong lành không chỉ là các sự kiện chúng ta cũng nên tiếp cận với những người quanh ta theo cách này mỗi người đều có những khía cạnh tích cực nào đó ngay cả những người mà thoạt nhìn ta có thể đánh giá là người xấu một đồng nghiệp tham lam keo kiệt quả là không tốt chút nào nhưng rồi một hôm nào đó bạn b ớ i tình cờ phát hiện ra ông ta là một người cha người chồng lý tưởng và chính vì lo lắng cho tương lai của các con mà ông đã trở nên một người tham lam keo kiệt như bạn thấy thường thì khi chúng ta đã có một định kiến xấu về ai đó chúng ta rất khó nhận ra những mặt tích cực của người ấy đây là một khuynh hướng sai lầm và nó ngăn cản ta thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp với người khác vì thế cũng là trở ngại cho chúng ta trên con đường hướng đến một cuộc sống an vui hạnh phúc khi chúng ta có thể nhận ra được những khía cạnh tích cực của ai đó một cách khách quan ta xóa bỏ được những khoảng cách trong việc thiết lập mối quan hệ thân thiết cùng người ấy. Mặt khác, mỗi vấn đề trong cuộc sống đều có mối tương quan nhất định với những vấn đề khác. vì thế, ngoài việc xem xét vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau, chúng ta cũng nên xem xét vấn đề một cách bao quát trong một toàn cảnh các vấn đề có liên quan. Với cách nhìn nhận này, chúng ta mới có thể đưa ra những đánh giá xác thực và tích cực. khi chúng ta gặp phải một khó khăn rắc rối nào đó, ta thường có khuynh hướng tập trung sự chú ý lo lắng vào vấn đề. khuynh hướng này làm ta có cảm giác như vấn đề là rất nghiêm trọng và chỉ có ta là người duy nhất phải chịu đựng. thật không may là điều đó không có ích gì trong việc đối phó với vấn đề mà chỉ tạo ra cho chúng ta một trạng thái căng thẳng nhiều hơn chỉ cần ta nhìn nhận vấn đề trong một toàn cảnh bao quát hơn ta sẽ thấy ngay là còn có rất nhiều vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều và còn có rất nhiều người khác cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự như ta ngay khi nhận thức được điều đó ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và có thể tập trung năng lực để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn việc thay đổi cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau cũng như cố gắng tìm ra những mặt tích cực của vấn đề tuy không làm cho vấn đề thay đổi nhưng nó giúp chúng ta tiếp cận với vấn đề theo một cách tích cực hơn và có khả năng đối phó giải quyết một cách hiệu quả hơn tuy nhiên trong thực tế chúng ta hầu như không thể nhất thời thay đổi ngay mà cần phải thông qua sự học hỏi và rèn luyện kiên trì với thời gian rồi chúng ta sẽ dần dần tạo thành thói quen tiếp cận với mọi vấn đề theo phương thức tích cực này hóa thù thành bạn đây không phải là một lời khuyên có tính triết lý hay đạo đức đây là một thái độ khôn ngoan và tích cực có ý nghĩa mang lại lợi ích không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn là cho cả cộng đồng xã hội mặc dù vậy điều đáng buồn là không phải bất cứ ai cũng có thể sớm nhận ra điều đó khi chúng ta có một kẻ thù trong ý nghĩa là những kẻ đã làm thương tổn đến ta khuynh ư ớ n g thông thường nhất là chúng ta không mong muốn bất cứ điều tốt đẹp nào cho người ấy kèm theo đó ta còn muốn làm một điều gì đó để gây thương tổn cho họ nhưng một thực tế hiển nhiên mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra là cho dù những hành động của ta có làm cho kẻ thù đau khổ điều đó cũng không mang lại bất cứ ít lợi thực tiễn nào cho bản thân ta và tâm trạng khoái trá hả lòng của chúng ta khi ấy quả thật là vô lý và không chỉ là vô lý nếu chúng ta suy xét kỹ vấn đề ta sẽ thấy rõ những tính chất độc ác và hung hãn của khuynh hướng thù hận trong một tâm trạng bình tĩnh và sáng suốt thường thì bạn không thể tán đồng khuynh hướng ấy khi chúng ta nuôi dưỡng ý niệm trả thù điều đó tạo ra một cái dòng l ẫ n quẩn tồi tệ khi bạn thật sự làm điều gì đó gây hại cho kẻ thù người ấy cũng sẽ không chấp nhận bỏ qua và vì thế mà một hành động trả miếng tất nhiên là sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra khi đó bạn lại dồn mọi nỗ lực của mình vào việc trả miếng thật đích đáng và cứ thế mà mọi việc tiếp diễn theo khuynh hướng ngày càng tệ hại hơn khi hận thù không chỉ giữa hai cá nhân mà xảy ra giữa hai phe nhóm hoặc cộng đồng quốc gia sự việc sẽ càng đáng sợ hơn bởi vì nó có thể tiếp tục truyền n ó i qua nhiều thế hệ kết quả tất yếu là cả hai phía đều sẽ chất chồng ngày càng nhiều đau khổ điều đáng buồn nhất là trong những trường hợp đó các thành viên cộng đồng thường có khuynh hướng bị đầu độc bởi sự thù hận ngay từ khi vẫn còn thơ ấu vì thế thật vô cùng khó khăn để bất cứ ai trong những cộng đồng này có thể thức tỉnh và thoát được ra khỏi sự thù hận một số người cho rằng thù hận có công năng tạo ra sức mạnh đối kháng và vì thế nó có lợi cho một cộng đồng trong sự cạnh tranh với những cộng đồng khác điều này là đúng nhưng chỉ là một giá trị nhất thời trên bề mặt của vấn đề mà thôi cũng tương tự như khi một vận động viên dùng thuốc kích thích để đạt thành tích cao điều khác biệt ở đây là thuốc kích thích bị xem như bất hợp pháp còn thù hận thì chưa bị luật pháp ngăn cấm cho dù rất nên làm như vậy sức mạnh có được do sự thù hận không chỉ hướng đến kẻ thù nó còn hủy hoại ngay chính người nuôi dưỡng nó sự thù hận là một trong những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ nhất nó như một ngọn lửa khi bùng cháy lên sẽ có khuynh hướng thiêu đốt mọi thứ tiếp xúc với nó vì thế khi chúng ta nuôi dưỡng sự thù hận Tác hại trước hết thân ta thù ta. thể tự tích tự thân thấy tác thù Tâm trạng ta trở chúng chứ của có được của chúng hại không phải mình phân tích những kinh nghiệm tự thân để thấy được tác hại của sự thù hận. Bạn là bản bồn nảy nên nóng nảy, bồn trồn. kẻ để sự chúng ta không một phút nào được thanh thản yên ổn bởi vì sự thù hận bao giờ cũng đi kèm theo với sự căm tức giận dữ dân gian thể hiện ý nghĩa này trong một so sánh giản đơn nhưng vô cùng chính xác cụ thể nóng mất ngon giận mất khôn nói cách khác thù hận làm chúng ta mất đi sự sáng suốt trong tâm trí và vì thế mà dễ dàng tiếp tục x a lầy vào những khuynh hướng quyết định sai lầm khác vì thế khi chúng ta buông bỏ sự thù hận chúng ta giải thoát trước hết là cho bản thân mình sự thù hận đối nghịch và ngăn cản sự phát triển của lòng từ bi do đó cũng ngăn cản chúng ta đạt đến một đời sống yên vui hạnh phúc xét cho cùng khi ai đó làm thương tổn đến ta sự thù hận không giúp ta hàn gắn hay bù đắp lại những thương tổn ấy nó chỉ làm được một điều duy nhất là gây thêm những thương tổn mới cho bản thân ta và cho kẻ thù của ta bằng cách đó nó lôi kéo thêm sự tiếp t a y của kẻ khác để gây thương tổn cho ta càng nặng nề hơn nữa hãy nhìn sự việc khi diễn tiến theo hướng ngược lại không mang lòng thù hận đối với kẻ đã gây thương tổn cho ta có nghĩa là tha thứ sự tha thứ có công năng cảm hóa thay vì là khơi nguồn cho những ý tưởng thù hận người đã gây hại cho ta chắc chắn sẽ suy nghĩ lại về việc làm của mình và cảm kích trước sự tha thứ của ta nhưng trong trường hợp xấu nhất nếu đó là một kẻ không biết điều thì ít nhất sự việc cũng sẽ trôi qua mà không gây thêm tác hại nào khác về mặt bản thân chúng ta quyết định tha thứ sẽ là một quyết định khôn ngoan nhất mà ta có được bởi vì nó tránh cho ta việc lúng sâu vào một chuỗi dài của những bất an và căng thẳng do thù hận mang đến những thương tổn của ta rồi cũng sẽ qua đi xét cho cùng còn có biết bao nhiêu những thương tổn trong cuộc sống mà cho dù ta có muốn đem lòng thù hận cũng chẳng biết hận thù ai động đất bão lụt bệnh tật hạn hán mỗi năm cướp đi hàng ngàn sinh mạng trên trái đất này người thân của những nạn nhân ấy nếu muốn thù hận cũng biết thù hận ai đây chúng ta không nên quá cố chấp chỉ vì một thương tổn đã qua mà tiếp tục gây ra thêm nhiều thương tổn khác cho bản thân và cho người khác nhưng chúng ta đôi khi cũng không thể chủ động hoàn toàn trong việc gây thù chuốt quán cùng ai đó chẳng hạn do một sai sót vô tình hay cố ý ta đã gây thương tổn cho ai đó và thay vì tha thứ người ấy đã quyết định xem ta như một kẻ thù điều tốt nhất ta có thể làm trong trường hợp này là cho dù bản thân ta bị người ấy xem như kẻ thù ta cũng không nên đáp lại bằng sự thù hận tương tự thái độ này sẽ mở ra cho ta một cơ may hóa giải thù hận thay vì là ngày càng gây thêm nhiều đau khổ cho cả đôi bên nhưng một khi thù hận chưa thực sự được hóa giải thì những kẻ thù bất đắc dĩ như thế tất nhiên là vẫn luôn nỗ lực nhắm đến việc làm hại chúng ta vì thế việc tha thứ hoặc đối xử tốt với họ trong trường hợp này không phải là việc dễ làm chúng ta cần có những cách nhìn sâu sắc hơn về vấn đề mới có thể chuyển hóa được những hoàn cảnh khó khăn như thế một trong những cách nhìn có công năng giúp chúng ta chuyển hóa vấn đề là hãy xem những kẻ thù của chúng ta như điều kiện cần thiết để giúp ta thực hành việc phát triển lòng từ bi đứng từ góc độ này họ không còn là những kẻ thù của ta nữa mà là những người thầy những người bạn tốt đã mang lại cho chúng ta cơ hội để thực hành lòng từ bi sự cảm thông và kiên nhẫn chúng ta nên biết rằng cách nhìn nhận vấn đề như thế này là dựa trên những phân tích khoa học và hợp lý trong vô số những con người đang cùng ta sinh trưởng trên trái đất này ta chỉ có cơ hội để tiếp xúc với một số rất ít mà thôi và trong số đó những người thật sự thù hận ta muốn l à m hại ta lại càng ít hơn nếu không nói là rất hiếm chính số người hiếm hoi này mới là những người có thể giúp ta thực hành rèn luyện lòng từ bi sự cảm thông tha thứ và kiên nhẫn của mình tất cả những đức tính tốt đó sẽ chẳng bao giờ thật sự trưởng thành trong ta nếu không có được những cơ hội hiếm hoi đối mặt với kẻ thù không phải để ăn miếng trả miếng mà là để yêu thương tha thứ và cảm hóa xét từ góc độ này những kẻ thù của ta rõ ràng là những bậc thầy những người bạn tốt và chúng ta cần biết ơn họ về điều đó bạn có thể vẫn còn hoài nghi về lập luận này nhưng bạn hãy thử nghĩ đến trường hợp của các d ẫ n động viên cử tạ họ không thể tự nhiên mà có được sức mạnh hơn người làm cho chúng ta nể phục Sức mạnh đó có được chính là nhờ qua những buổi luyện tập kiên trì với những quả tạ nặng nề trong phòng tập. Tất nhiên, việc nhất những quả tạ mỗi ngày sẽ không dễ chịu chút nào. họ phải gắng sức đổ mồ hôi và mỏi mệt vì luyện tập. nhưng bù lại, họ ngày càng khỏe mạnh hơn có thể vượt qua những người khác nhờ vào sự kiên trì luyện tập cơ thể Nếu không có những quả tạ nặng nề trong phòng tập, liệu họ có đạt được mục đích của mình hay chăng. Trong ý nghĩa đó, những kẻ thù của ta là những quả tạ để giúp ta rèn luyện. điều đáng nói hơn nữa là trong phòng tập luôn sẵn có những quả tạ còn những kẻ đối nghịch với ta thì không phải lúc nào cũng sẵn có. Vì thế, nói theo lẽ tự nhiên thì ta càng phải biết quý trọng đánh giá cao những cơ hội luyện tập mà mình có được lòng từ bi sự cảm thông và đức kiên nhẫn không mang lại lợi ích cho những ai chỉ học biết x u n qua lý thuyết chúng chỉ thật sự mang lại lợi ích cho ta thông qua việc thực hành trong đời sống hằng ngày và chúng ta phát triển được những đức tính ấy chính là nhờ vào sự thực hành rèn luyện trong những trường hợp gia chạm cụ thể bằng không chúng ta chỉ có thể có được những tri thức về các đức tính ấy mà không bao giờ thật sự có được chúng trong tâm hồn nếu bạn vào sống trong một tu viện giữa những người hòa nhã và tốt bụng để thực hành lòng từ bi sự cảm thông và tha thứ bạn sẽ chẳng có cơ hội nào để rèn luyện cả kết quả là bạn sẽ có cảm giác như mình đã có đủ những đức tính này nhưng một khi môi trường thay đổi và bạn thật sự đối mặt với một sự thù nghịch lăng mạ hay xúc phạm từ người khác bạn sẽ không có khả năng để thực hành lòng từ bi sự cảm thông và tha thứ trong những trường hợp khó khăn này ngược lại nếu bạn đã từng tha thứ cho những kẻ thù của mình có thể đối xử tốt với họ như bao nhiêu người khác bạn có thể tin chắc rằng sự thực hành của bạn có thể mang lại cho bạn một cuộc sống yên vui hạnh phúc chuyển hóa sự thù hận không phải chuyện dễ dàng trong thực tế đây có thể là một trong những việc khó làm nhất đối với hầu hết chúng ta tuy nhiên nếu bạn chịu nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và sáng suốt chắc chắn bạn cũng sẽ đồng ý rằng đó là điều tốt nhất nên làm và để làm được bạn cần dành nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề cũng như thường xuyên mang ra thực hành ngay trong cuộc sống của mình một khi bạn đã làm được việc khó làm điều tất yếu là bạn sẽ nhận được phần thưởng quý giá một cuộc sống hạnh phúc hơn sự cố chấp và linh hoạt những quan điểm cách nhận thức của chúng ta đối với từng vấn đề nói riêng và với cuộc đời này nói chung không phải là một yếu tố bất biến mọi thứ đều liên tục thay đổi và vì thế mà ngay cả bản thân ta cũng phải thay đổi một cách linh hoạt nếu muốn dương đến sự hoàn thiện khi chúng ta không hiểu được điều này chúng ta rất dễ rơi vào chỗ cố chấp bảo thủ có những giá trị tinh thần những chuẩn mực đạo đức hay những nguyên tắc triết lý được tôn trọng gần như tuyệt đối trong một xã hội nào đó vào một thời điểm nhất định nào đó nhưng không phải là ở khắp mọi nơi và vào mọi thời đại môi trường thay đổi hoàn cảnh thay đổi và mọi giá trị chuẩn mực hay nguyên tắc cũng cần thiết phải thay đổi mới có thể đảm bảo thích hợp với vai trò của chúng trong từng xã hội từng thời đại khác nhau vì thế chúng ta cần phải có một sự linh hoạt nhất định trong việc tiếp cận với những giá trị mới trong một chừng mực nhất định những giá trị mới có ý nghĩa rất quan trọng thiết yếu cho sự hoàn thiện của cá nhân và cộng đồng nhưng không phải tất cả những giá trị mới đều đáng tiếp nhận. việc s á n g sinh ra những giá trị mới là quy trình tất yếu trong nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội. nhưng trong số rất nhiều giá trị mới s á n g sinh, chỉ một số ít là t h ự c sự có thể chấp nhận để trở thành những chuẩn mực mới. quan điểm mở rộng linh hoạt và sẵn sàng tiếp nhận những giá trị mới không đồng nghĩa với việc đánh mất lập trường căn bản mỗi chúng ta đều có những niềm tin nhận thức được thừa hưởng từ những thế hệ đi trước trong cộng đồng những niềm tin nhận thức này đã đạt được qua quá trình chiêm nghiệm thực tế của tiền nhân và nó có những giá trị cơ bản nhất định không thể phủ nhận vấn đề nảy sinh ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể vừa duy trì được một cách nhất quán và kiên định những giá trị cơ bản trong niềm tin và nhận thức mà vẫn có thể linh hoạt tiếp cận và mở rộng khả năng tiếp thu những giá trị mới để làm được điều đó chúng ta cần phải xác định được những yếu tố cơ bản cần thiết phải được duy trì chẳng hạn Đứng từ góc độ xây dựng một cuộc sống an vui hạnh phúc chúng ta cần phải xác định những yếu tố cơ bản như là những giá trị nhân bản chung sự khao khát được sống hạnh phúc và không muốn khổ đau của tự thân cũng như của tất cả những người khác trên nền tảng của những giá trị cơ bản này chúng ta mới xem xét việc tiếp thu bất cứ một giá trị mới nào được đưa ra điều đó có nghĩa là việc tiếp thu bất cứ một chuẩn mực nguyên tắc mới nào cũng không thể đi ngược lại các giá trị cơ bản nói trên mở rộng quan điểm linh hoạt trên các lãnh vực khác của đời sống điều trước tiên mà chúng ta cần làm là phải phân tích hệ thống những niềm tin và nhận thức hiện có của mình để xác định những giá trị cơ bản tối thiểu nào cần duy trì trong đó nếu chúng ta không làm được điều này sẽ có hai khả năng xảy ra khi tiếp cận với những giá trị mới hoặc là việc tiếp nhận cái mới sẽ vô cùng khó khăn và chúng ta trở thành cố chấp bảo thủ hoặc là ta sẽ không giữ được bất cứ giá trị cơ bản nào của bản thân và cộng đồng và chúng ta trở thành những kẻ mất gốc không định hướng Ngược lại việc xác định và tuân theo những giá trị cơ bản mở ra cho chúng ta khả năng tiếp nhận dễ dàng những giá trị mới và đồng thời trở nên cởi mở linh hoạt hơn trong việc ứng xử với các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày sự cân bằng trong cuộc sống việc mở rộng quan điểm một cách linh hoạt không chỉ giúp chúng ta thích nghi tốt trong việc ứng xử với các vấn đề nảy sinh mỗi ngày trong đời sống mà còn là nền tảng để hình thành một yếu tố quan trọng khác trong việc xây dựng đời sống hạnh phúc sự cân bằng trong đời sống mức độ cân bằng hay d ừ a phải có giá trị cực kỳ quan trọng trong sự tồn tại của bất kỳ sự vật nào người biết sống là người không bao giờ đi đến chỗ cực đoan trong bất cứ vấn đề nào đây không phải là một ý tưởng mang tính cách lý thuyết mà là một nguyên tắc rất thiết thực có thể áp dụng vào mọi sự việc trong đời sống h à n g ngày khi bạn trồng một cây non chẳng hạn tưới nước quá nhiều hoặc quá ít đều có thể làm cây chết chỉ với một mức độ vừa phải thì cây mới có thể sống được và phát triển tốt để bảo vệ sức khỏe của con người cũng vậy bạn cần một sự cân đối về dinh dưỡng bất cứ yếu tố nào quá nhiều hoặc quá ít đều có thể gây rối loạn hoặc bất lợi cho cơ thể tinh thần và thể chất của chúng ta đều cần có một sự cân bằng để có thể phát triển trong điều kiện tốt nhất khi chúng ta tự thấy mình rất hài lòng với những thành quả đạt được trong cuộc sống đến mức dần trở nên kiêu căng tự mãn chúng ta cần biết suy ngẫm về những bất ổn và khổ đau thực sự vẫn đang tồn tại cũng như những khía cạnh không hoàn thiện của đời sống điều này sẽ giúp chúng ta lấy lại mức độ cân bằng cần thiết vì nó giảm bớt sự hưng phấn thái hóa ngược lại khi chúng ta tự mình đắm sâu vào những ý tưởng tiêu cực cảm thấy cuộc sống đầy những khó khăn bất ổn và khổ đau khiến cho tinh thần chúng ta trở nên suy sụp chán nản chúng ta cần biết nghĩ đến những thành quả nhất định mà mình đã đạt được những phẩm chất tốt đẹp của bản thân cũng như những khía cạnh tích cực trong đời sống điều này cũng sẽ giúp chúng ta lấy lại mức độ cân bằng cần thiết vì nó giải tỏa trạng thái trầm uất và làm cho ta phấn chấn hơn lên trong cả hai trường hợp chúng ta đều phải tránh không rơi vào thái độ cực đoan nghiêng hẳn về một phía không chỉ ở phạm vi tâm lý cá nhân mà trong trường hợp của một cộng đồng hay toàn xã hội những thái độ cực đoan đều luôn dẫn đến những kết quả bất lợi chúng ta cần biết cân nhắc và kết hợp nhiều yếu tố khác nhau liên quan đến vấn đề để đạt được giải pháp dung hòa thích hợp nhất trong quá trình rèn luyện tự thân cũng vậy chúng ta cần có sự cân đối hài hòa giữa việc học hỏi những gì thuộc về lý thuyết với việc thực hành những tri thức đó trong cuộc sống chỉ nghiêng về mặt học hỏi lý thuyết mà thiếu sự thực hành hoặc ngược lại đều không thể giúp ta đạt đến những kết quả khả quan trong sự tu dưỡng khuynh hướng cực đoan thường xuất phát từ nội tâm chúng ta hơn là do ngoại cảnh tác động đơn giản là vì yếu tố vật thể luôn có những giới hạn nhất định nhưng những mong cầu trong lòng ta thì không có giới hạn lấy một ví dụ nếu sống trong cảnh nghèo khó chúng ta sẽ phải chịu đựng rất nhiều khó khăn vì thiếu thốn về mặt vật chất và ta cần nỗ lực để vươn lên một cuộc sống đầy đủ hơn nhưng nếu chúng ta nhắm đến một cuộc sống xa hoa phung phí điều đó có nghĩa là ta đã nghiêng về một phía cực đoan của vấn đề những nhu cầu vật chất của chúng ta có một mức độ nhất định để thỏa mãn vì thế chúng ta có thể hài lòng nhưng lòng ham muốn của chúng ta không có mức độ giới hạn nhất định và đ ó có thể tiếp tục gia tăng bất kể là chúng ta đã đạt được đến mức độ nào vì thế sự thật là không phải những nhu cầu vật chất thúc đẩy chúng ta đến chỗ cực đoan mà chính là lòng ham muốn là cảm giác không thỏa mãn trong nội tâm Đôi khi sự thiếu hiểu biết quan điểm hẹp hòi hoặc những cách nhìn phiến diện về sự việc cũng dẫn đến sự cực đoan quá khích trong những trường hợp đó chính bản thân chúng ta sẽ là người nhận lãnh hậu quả của sự cực đoan ấy lấy ví dụ như việc người ta đang tận dụng hàng loạt những phương tiện hiện đại để ráo riết đánh bắt cá trên các đại dương đây là một thái độ quá khích do thiếu sự hiểu biết toàn diện về vấn đề người ta chỉ nhìn thấy những nguồn lợi được thu về trước mắt nhưng không thấy được những mối nguy hại lâu dài về sau cho môi trường thậm chí dẫn đến làm tuyệt chủng nhiều loài cá để khắc phục những hành vi cực đoan loại này chúng ta cần phải có sự mở rộng về mặt tri thức cũng như nhận thức để có thể hiểu đúng vấn đề một cách toàn diện Hầu hết chúng ta đều đã từng có một hoặc nhiều lần rơi vào chỗ cực đoan về một sự việc nào đó. Vấn đề là chúng ta phải biết nhận ra và sớm điều chỉnh để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. đây là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp ta đạt đến một cuộc sống an vui hạnh phúc. Quán đau xét khổ đau. chúng ta không ai muốn khổ đau nhưng thực tế là không ai có thể tránh khỏi đau khổ hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua những nỗi đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn với những mức độ khác nhau dù muốn hay không chúng ta vẫn phải tiếp tục chịu đựng những nỗi đau khác nữa trong phần còn lại của cuộc đời mình bởi vì xét cho cùng thì chúng ta chưa hề nhìn thấy và cũng không thể tưởng tượng ra được một cuộc sống bình thường lại không có khổ đau chẳng thế mà người ta vẫn thường nói đời là bể khổ do tính cách phổ quát và mức độ thường xuyên phải tiếp cận nên khổ đau có một ý nghĩa quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta nhất là khi ta luôn hướng đến một đời sống an vui hạnh phúc nói cách khác việc ta có thể sống an vui hạnh phúc hay không là tùy thuộc phần lớn vào cung cách mà ta tiếp nhận và chịu đựng những khổ đau trong đời sống thật ra khuynh hướng không muốn chịu đựng đau khổ của chúng ta là một khuynh hướng sai lầm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về đau khổ ở đây tôi muốn nói đến cả những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần trên cả hai bình diện lý thuyết và thực nghiệm chúng ta đều có thể chỉ ra rằng sự vắng mặt hoàn toàn của khổ đau sẽ là một thảm họa cho con người và để thực sự hiểu thấu được điều đó chúng ta cần phải biết q u a n s á t những ý nghĩa tích cực của khổ đau chúng ta sẽ bắt đầu với những nỗi đau đớn về thể xác bởi vì ta thường nghĩ rằng những cảm giác khó chịu ở nhiều mức độ khác nhau này có vẻ như không mang ý nghĩa nào khác ngoài việc làm cho chúng ta khó chịu nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ rằng cảm giác đau đớn là một phản ứng tích cực và tối cần thiết của cơ thể chúng ta trong việc tự bảo vệ chính mình trong trường hợp của những bệnh nhân mắc bệnh hủi sự hủy hoại nặng nề xảy đến cho cơ thể họ không phải trực tiếp do căn bệnh gây ra mà là do việc nó làm cho họ mất cảm giác đau đớn ở tay chân vì không có cảm giác đau đớn họ có thể đi lại chạy nhảy ngay trong khi chân họ đang bị thương tổn nặng và điều này làm cho thương tổn trở nên trầm trọng đến mức hủy hoại đôi khi họ có thể đưa tay vào lửa để nhặt lấy một vật gì đó bởi vì họ không cảm thấy đau đớn do lửa nóng họ cũng có thể ngủ yên trong khi những con chuột ngậm nhấm ngón tay ngón chân của họ vì thế cảm giác đau đớn rất cần thiết để bảo vệ chúng ta tránh khỏi những thương tổn thể xác nó báo hiệu sự nguy hiểm để ta tránh né và đồng thời cũng cho ta kinh nghiệm để phòng ngừa trong tương lai mặt khác cảm giác đau đớn còn là một tín hiệu kích thích toàn bộ cơ thể để kịp thời phản ứng với một điều kiện bất lợi nào đó trong môi trường như vậy cảm giác đau đớn là cần thiết cho sự tồn tại của cơ thể nhưng sự khó chịu do cảm giác đau đớn mang lại là không cần thiết và có thể giảm nhẹ đi rất nhiều nhờ vào sự hiểu biết cũng như rèn luyện chúng ta gọi đây là khả năng chịu đựng đau đớn nếu như có những người vô cùng khó chịu khi phải trải qua đau đớn đến mức tưởng như không sao chịu nổi thì cũng có những người có thể bình thản chịu đựng cùng một nỗi đau đó mà không cho là quá đáng khả năng chịu đựng đau đớn khác nhau ở mỗi người là điều có thật và sự rèn luyện có thể giúp chúng ta nâng cao khả năng chịu đựng của chính mình một nhà tâm thần học người do thái là victor f r a n k đã từng bị giam giữ trong những trại tập trung của đức quốc xã vào thế chiến thứ hai ông đã tận dụng cơ hội này để quan sát và nghiên cứu tâm lý của những con người đang phải trải qua nỗi đau đớn cùng cực trong các trại tập trung khủng khiếp này trong đó có cả bản thân ông có những người vượt qua được để sống còn và có những người khác không chịu đựng nổi đã gục ngã ông đã xác định được một điều thú vị là khả năng chịu đựng và vượt qua đau đớn của chúng ta không phụ thuộc vào yếu tố thể lực mà phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần có được từ mục tiêu theo đuổi trong đời sống từ việc hiểu được ý nghĩa đời sống hoặc từ những kinh nghiệm đã từng trải vì thế ông đã từng nói rằng người ta sẵn sàng chịu đựng bất cứ nỗi khổ nào nếu như họ thấy được ý nghĩa của điều đó đối với những nỗi đau về tinh thần vấn đề tuy có phần trừu tượng hơn nhưng ý nghĩa lại có phần sâu sắc hơn chúng ta không thể trưởng thành về mặt tâm linh nếu không trải qua đau khổ một trong những chất liệu làm nên cuộc sống hạnh phúc của chúng ta chính là lòng từ bi cũng được sinh khởi và nuôi dưỡng nhờ vào những khổ đau trong cuộc sống trong phần nói về phép quán từ bi chúng ta có bàn đến việc hình dung những đau khổ của người khác để phát khởi tâm từ bi phép q u á n tưởng này sẽ không thực sự hiệu quả nếu như chúng ta không có được những kinh nghiệm tự thân trải qua đau khổ bởi vì chúng ta không thể hiểu và cảm nhận được đầy đủ về tâm trạng đau khổ của người khác chính sự trải qua đau khổ là vốn quý giúp chúng ta tìm được điều đó và chính nhờ đó mới có thể nuôi dưỡng được lòng từ bi sự cảm thông và tha thứ khi thực tập lòng từ bi chúng ta thường xuyên quán tưởng về những đau khổ của người khác với ý niệm chia sẻ và cứu giúp điều này cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao khả năng chịu đựng đau khổ của bản thân chúng ta khi chúng ta đau khổ chúng ta thường cảm thấy khó chịu không hài lòng về sự đau khổ đó kèm theo cảm giác lo lắng căng thẳng và quán trách những nguyên nhân đã mang đến đau khổ cho mình Nếu đã từng thực tập lòng từ bi, những cảm xúc tiêu cực như trên sẽ bị triệt tiêu hoặc giảm nhẹ. chúng ta sẽ nhận lấy đau khổ như một cơ hội để thực tập lòng từ bi một cách hiệu quả hơn. Bởi vì thay vì phải hình dung ra những khổ đau thì ta có thể thực tế cảm nhận nó. với ý niệm sẵn sàng vì người khác mà nhận lấy những khổ đau trong phép quán từ bi chúng ta sẽ không thấy khó chịu khi bản thân mình thật sự đau đớn hay khổ sở chúng ta đã thấy được một ý nghĩa tích cực trong việc chịu đựng khổ đau và vì thế mà khả năng chịu đựng của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ khác thường chúng ta đã bàn đến việc đ ố i mặt và vượt qua những khổ đau trong cuộc sống trong ý nghĩa của khổ đau như vừa bàn đến chúng ta còn thấy ra thêm một điều nữa chính sự chịu đựng những khổ đau trong cuộc sống là tiến trình tất yếu giúp chúng ta vươn lên hoàn thiện tâm hồn và từ đó nhắm đến mục đích cuối cùng là một cuộc sống an vui hạnh phúc Trở lực. sự chuyển hóa quá trình d ư n đến một cuộc sống hạnh phúc xét cho cùng không gì khác hơn là sự chuyển hóa tất cả những yếu tố năng lực tiêu cực để chúng trở thành tích cực trong đời sống chẳng hạn sự thù hận cần được chuyển hóa thành sự cảm thông tha thứ sự ngu si cần được chuyển hóa thành sự hiểu biết nếu bạn cảm thấy mình không có bất cứ yếu tố tiêu cực nào cần được chuyển hóa bạn sẽ không cần thiết phải nỗ lực d ư ơ n lên nữa bởi vì bạn có thể đã trở thành một vị thánh nhân hiếm có trên mặt đất này sự chuyển hóa từ một yếu tố tiêu cực sang tích cực từ cái xấu sang cái tốt Không diễn ra như một quá trình tự nhiên, nghĩa diễn ra một tự quá Lấy ví dụ, bạn muốn bỏ thuốc lá, bạn cần thực hiện quá trình chuyển hóa từ một việc xấu là nghiện thuốc bởi vì nó gây hại cho sức khỏe sang một việc tốt là không hút thuốc bởi vì nó có lợi cho sức khỏe chúng ta sẽ xem xét quá trình này qua một số giai đoạn cụ thể trước khi có thể đạt đến mục đích cuối cùng trước hết bạn cần có những hiểu biết những thông tin đúng đắn về tác hại của thuốc lá không có những hiểu biết này bạn sẽ thấy không cần bỏ thuốc bởi vì bạn không thấy được tác hại của nó vì vậy bước đầu tiên này là quan trọng và bạn cần có càng nhiều càng tốt những thông tin chính xác về tác hại của thuốc lá bởi vì càng hiểu biết nhiều và sâu sắc bạn càng có động lực mạnh mẽ hơn trong việc bỏ thuốc lấy ví dụ nếu động cơ bỏ thuốc của bạn chỉ là để giảm bớt chi tiêu bạn sẽ không đủ ý chí để vượt qua những trở lực trong quá trình bỏ thuốc một động cơ nông cạn như thế chỉ có thể xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về tác hại của thuốc lá như vậy bước đầu tiên của một quá trình chuyển hóa chính là sự học hỏi thu thập thông tin để nhận thức đúng về vấn đề tiếp theo bạn cần phải xem xét phân tích và kiểm nghiệm lại những thông tin đã có được nhằm mục đích củng cố niềm tin về những hiểu biết đã có được chẳng hạn bạn có thể quan sát tự thân để xác nhận những tác hại của thuốc lá có đúng là thuốc lá có hại cho sức khỏe gây bệnh phổi nguy cơ ung thư tác hại đến những người thân chung quanh một số thông tin có thể được xác nhận bởi kinh nghiệm tự thân một số thông tin khác chỉ có thể được xác nhận thông qua việc tìm hiểu thêm các nguồn thông tin khác tuy nhiên mục đích của giai đoạn này là xác lập niềm tin về những gì đã biết chẳng hạn bạn càng tin chắc vào những tác hại của thuốc lá thì động lực bỏ thuốc sẽ càng mạnh mẽ hơn vì thế bước tiếp theo trong quá trình chuyển hóa là củng cố niềm tin về những hiểu biết nhận thức đã có được bước tiếp theo căn cứ vào những hiểu biết về tác hại của thuốc lá bạn phát triển sự tin chắc vào nhận thức của mình thành quyết tâm thực hiện việc bỏ thuốc quá trình học hỏi và tìm hiểu đã cho bạn biết rằng thuốc lá gây nhiều tác hại và bạn đã tin chắc rằng những tác hại đó là có thật vì thế không có lý do gì bạn lại tiếp tục làm một điều có hại cho chính mình và do đó bạn hình thành quyết tâm bỏ thuốc lá như vậy bước tiếp theo là phát triển nhận thức đã có về vấn đề thành quyết tâm thực hiện sự chuyển hóa khi đã có quyết tâm bỏ thuốc lá điều tất yếu là bạn sẽ hoạch định một chương trình cụ thể để bắt tay vào việc nghĩa là thực sự tiến hành bỏ thuốc như vậy bước tiếp theo trong quá trình chuyển hóa là biến quyết tâm thành hành động cụ thể nhưng hành động chưa có nghĩa là sẽ đạt đến mục tiêu đề ra bạn có thể thành công trong việc bỏ thuốc lá hay không còn tùy thuộc vào việc bạn có vượt qua được những trở lực sẽ phát sinh trong quá trình hay không cảm giác thèm thuốc những thay đổi tâm sinh lý thói quen lâu ngày vì thế để vượt qua tất cả trở lực và đạt đến mục đích cuối cùng của sự chuyển hóa cần có sự nỗ lực đó là những giai đoạn thông thường sẽ trải qua của một quá trình chuyển hóa mỗi giai đoạn có những yêu cầu riêng và sự đáp ứng tốt những nhu cầu đó sẽ đảm bảo cho một sự chuyển hóa thành công chẳng hạn nếu bạn không thực hiện tốt việc tìm hiểu thông tin trong giai đoạn đầu tiên bạn sẽ không thể hình thành quyết tâm đủ mạnh để tạo ra những nỗ lực cần thiết giúp vượt qua trở lực lấy một ví dụ khác khi bạn muốn thay đổi cách nhìn về kẻ thù của mình theo khuynh hướng hóa thù thành bạn để tha thứ và đối xử tốt với họ bạn cần phải thực hiện một quá trình chuyển hóa từ những cách suy nghĩ nhận thức trước đây của mình sang cách suy nghĩ mới nhận thức mới bạn sẽ trải qua các giai đoạn như trên trước hết bạn phải học hỏi và nghiền ngẫm để thấy rõ được những lợi ích của quan điểm mới trong cuộc sống của bạn cũng như những tác hại của khuynh